Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào chú Thảo, con tên là Tuấn ở Vĩnh Lâm. Hôm nay con xin chia sẻ câu chuyện của con về giấc mơ con gặp lại thằng bạn đã mất của con. Con nhờ chú kể lại cho mọi người cùng nghe giúp con nhé. Con xin phép xin tôi cho chú Thảo dễ kể ạ. Ngày 28 tháng 3 năm 2020, Phải nói đó là một ngày tồi tệ nhất trong năm của tôi. Ngày 28 tháng 3. Ở cái khoảng thời gian lúc 15 giờ, lúc này thì tôi vẫn đang ngủ trưa, mà ngủ rất sai. Thì có vài cái cuộc gọi từ thằng Tài, nó gọi làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi mới bật phone lên, tôi nói, Alo, nghe nè Tài ơi. Thì lúc đó tôi nghe nó giọng hơi run rồi. Thằng Thuận mất rồi mày ơi. Thằng Thuận đây là thằng bạn thân thiết trong nhóm bạn cấp 3 của tôi. Phải nói thời học cấp 3 chúng tôi thân nhau lắm. Trong lúc đó tôi chưa có tỉnh ngủ hẳn nữa. Tôi còn đang mơ mờ màng tôi mới hỏi ngược lại nó. Thuận nào? Thuận mập hay là Thuận ốm? Thì đầu dây bên kia nó nói Thuận mập. Thuận mập nó mất thiệt rồi. Lúc 12 giờ rưỡi, Tôi thì tôi không tin. Tôi cứ tưởng là nó chọc mình chơi thôi. Thường thường đó, tụi tôi hay kiếm cái cớ để mà gặp nhau ăn nhậu. tôi Tụi tôi ưa giỡn cái trò này lắm. Tôi nói rằng thằng Thuận nó khỏe lắm. Trong đám bạn tôi nó khỏe nhất mà. Mới mấy hôm trước tôi với nó còn nhắn tin hỏi hang qua lại. Thì làm gì mà nó mất cho được. Tôi mới trả lời với thằng Tài. Tôi nói mày muốn nhậu thì tối nay nhậu chứ mày đừng có giỡn vậy. Không có được, nó mới la quát lại. Nói mày không tin thì mày gọi mấy đứa kia mày hỏi đi. Tôi thấy cái giọng nó như vậy, tôi nghĩ chắc nó không có giỡn. Sau đó tôi gọi hai ba thằng bạn tôi, thì mọi đứa đều xác nhận là thằng Thuận đã mất thật rồi. Phải nói đến lúc này thì, người tôi nó giống như bị cứng đơ vậy. Đầu óc tôi thì nó hoảng loạn. Tôi nằm đó khoảng hơn 10 phút sau, tôi mới định thần lại được rồi đến khoảng mười chín giờ hôm đó cả nhóm bọn tôi mới đi vô nhà thằng thuận để mà nhìn mặt nó lần cuối trước khi liệm nó vô quan tài phải nói cái gương mặt và thi thể đó nằm đó nó như đang ngủ y như lúc còn sống vậy chỉ có điều là cái môi của nó bị bị tím lại thôi tôi nhìn nó một chút tôi đi ra liền Tôi sợ tôi đứng nó một hồi tôi sẽ bị khóc. Ra hỏi chuyện thì gia đình nó cho biết là nó bị điện giật trong lúc đang sửa máy lạnh và giật chết liền tại chỗ. Mà hình như nó có linh tính trước khi chết. Cái hôm đó, đó gần tới 10 giờ thì nó bắt đầu đi từ Vĩnh Long qua Cần Thơ để sửa máy lạnh cho khách. Thì trước lúc nó đi gia đình có cản lại Nói là đang dịch Covid mà đi sửa lỡ có cái gì bị nhiễm bệnh sao. Nó mới cười khề khề rồi nó nói là thôi mình ráng đi bữa nay sửa cho người ta thôi. Rồi về con nghỉ luôn. Nó nói giống như là trăng trối vậy. Mà quả đúng như cái lời nó nói. Nó đi lần đó xong thì nó về và hôm nay coi như nó nghỉ làm luôn rồi. Mà nó giống như là có sự sắp đặt. Cho cái sự ra đi của nó vậy. Cái ngôi nhà mà nó sửa máy lạnh, không có lắp đặt cái, cái ổ mà ngắt điện tự động. Thường thường cái điện mà bị chạm bị mát với nhau thì nó bị bật tắt, à, nó tự động như vậy. Mà không có gắn cái đó cho nên khi mà điện chạm là nó bị điện giật cho tới chết thôi. Phải nói đám tang của nó bạn bè đến đông lắm. Đông đến độ nhà nó không còn chỗ đứng nữa mà phải đi ra ngoài đường đứng. Đứng mà sắp dài cho tới cỡ chừng 3-40 mét vậy. Phải nói cái không khí rất là đau thương và nhiều bạn bè khóc ngất lên. Tại vì nó sống phải đạo với anh em, nó rất là dễ thương, ai cũng mến nó hết. Rồi thì cho đến 22 giờ, mọi người lúc đó về bớt là còn lại à, cái đám bạn thân thiết với nó thôi cái đám bạn cấp ba đó mới ở lại với nó thêm lúc đó không khí nó buồn quá vắng vẻ quá rồi thế là chúng tôi mới súng nhau để nói chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện